Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bây giờ có thể làm chỗ một chiếc ghe lớn như chiếc ghe của ông Bảy Cần câu thật không thể nào tưởng tượng được. Vừa tăm giờ, chàng vừa mượn tượng tới đây ghe bọc thiết thực chắc chắn. Thả cửa cho sóng vỗ hoặc cặp ghe vô cầu cũng không sợ bẻ như loại ghe thường. hứng chí chàng hát một câu võng cổ mùi mẩn. Cuộc đời hôm nay đẹp quá, à cũng tốc mệt ngồi dậy. Phải thực sự công nhận rằng tất cả những đứa cùng làm việc với hạ trong quán rượu, không có đứa nào có thể xinh đẹp hơn nàng được. Có một thần hình như thế, sự thật cũng nhờ công phu luyện tập võ nghệ trong võ đường Thầy Tư cả mấy năm nay Mặc dù nàng chưa được phép điểm đạo nhập môn thực sự để học võ thần, nhưng phần võ nghệ Việt Nam cổ truyền cũng đủ làm cho những bắp thịt Hà săn lại. Cũng vì vậy mà Hà rất siêng năng, nàng coi tập võ cũng như thức ăn bổ dưỡng hàng ngày. Bông nàng tự nhiên thấy hứng thú, bước ra giữa phòng, xuống bái tổ giữa múa đường quyền lão mai, miệng lầm bẩm đọc theo các điệu của động tác chân thầy. Tự nhiên nàng dừng lại, giữ nguyên vị trí vuốt và hành. Tối qua con nhỏ oanh được thầy san nhắc nó dùng thế này đánh nàng chơi với. Nàng còn nhớ trước khi bị nó đánh té nàng đã lỡ bộ. Khi nó dùng hai thế, chuyển tất Long và tất lực lôi quanh, nằm dưới đất kéo nàng vô bộ vuốt xa hành, rồi đánh bật tung tài nàng ra. Đàm nàng phải té chúi về phía trước, lộn một vòng thiếu điều muốn gãy cổ. À dám chắc là nếu gặp những đứa khác bị nó chơi đòn liên hoàn này, ông gãy tay cũng gãy cổ. Nếu nhẹ lắm cũng té giập mặt, tự nhiên nàng gồng hết mình, múa thật tử tử thế vuốt xa ảnh Những khớp xương kêu răng răng, Nga đã chuyển hết nội lực vào cánh tay. Những bắp thịt căng cứng, Trắng ngần và thật mịn Làm cho cơ thể nàng vung lên Như bức tượng thần vệ nữ thật đẹp. Vừa lúc ấy, Tam từ buồn tâm bước ra. Chàng ngây nhìn đứng thế vuốt xài Do hạng đang biểu diễn. Chàng đã tập đi tập lại cả ngàn lật như thế này. Như hôm nay nhìn hạng biểu diễn Tam thế lại lùng đến ngần ngơ. Chàng buốt miệng khen. Tuyệt đẹp, tuyệt đẹp. Hạ đang chăm chú hết tinh thần và thể vọng Bỗng nghe tiếng Tam nói Nàng giật mình nhìn lại thân thể Bèn bèn lên chạy vào buồng tắm Tiếng cười của Tam thực dễ ghét vang bên ngoài Vừa xuống nước tắm Hạ vừa nói vọng ra Anh còn nhớ hôm qua Con quỷ oanh đánh em bằng thế Vút xà hành này không Tam nói vọng vào Nhớ chứ anh không ngờ con nhỏ nó giỏi thế Vừa mới nhìn ra thế Chuyện người của nó Là thế kế tiếp Đã đánh ra rồi Nếu hôm qua anh ở vì thế em cũng đành chịu thôi Duy chỉ có điều Khi em lộn ngược người qua bên kia rồi Thay vì lặn ra xa em lăn vào người của nó Đánh thấp vào mặt Với thế hổ vĩ cước Anh dám chắc thẳng sàn Còn muốn giúp nó cũng chỉ có nước Khánh một bé vào nhà thường thôi Tam nghe tiếng hạ là lớn Trời đất ơi Về mà tại sao hôm qua anh không nhắc em Để tới bây giờ mới nói Làm em vừa té đau vừa mất mặt Nam cười hi hi, anh cũng định nhạc em rồi, nhưng lại kịp xuân nay. biết nói ra thế nào em cũng đáng mà bị thương, chú tư đâu có để anh yên. Cuẩn thế nữa anh không muốn mọi người đừng ai để tụi mình nhiều. Anh mới có thể mượn chồng kinh sách của chú tư cho em dạy anh học được. Quần nó có đáng gì để cho em phải để tới chư? Mà không ngờ Tam Loa xa như vậy, tự nhiên nàng thấy yên tâm." Khi đạt hết niềm tin tưởng vân vân trai này để xây dựng lại tương lai mới. Một lúc sau, Tam xong, nàng bạc quần áo bước ra ngoài. Cả hai đứa kéo nhau đầu hẻm, con đường này lúc trước lầy lội kinh khủng. Sau này bà con lối xóm góp tiền mua xi măng về trang nên nó sạch sẽ. Lúc đầu có vài người thấy nơi này sạch sẽ nên đem mấy mớ rau bày bán bên lẹt đường. Sau này bà con thấy chỗ ấy... Làm ăn được, thế là mạnh ai có gì cũng đeo ra bàn. Tới bây giờ nó trở thành cái chợ nhỏ nhỏ. Người ta gọi là chợ nhỏ để phân biệt với chợ thị nghè và những chợ khác gần đó. Chợ nhỏ từ đó là nơi cung cấp thức ăn hàng ngày cho dân trong xóm. Hàng quán bắt đầu mọc lên như nấm. Trong số những quán sau này có hàng hồ tiếu của chú ba đầu hẻm là ngon nhất. À, thế ăn hàng ngày nên mọi người ở đây quen mặt. Chú bà biết nàng thích ăn như thế nào nữa mỗi lần Hà vô là chú tự động làm ngay Hà tiểu tiền rất rộng rãi nên ai cũng thích nàng. hôm nay Hà đi với Tam lại là... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện